các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta bảo là Điềm Quán đã không có về nhà. Ờ thì tao đâu có biết gì chứ. Ồ, tôi qua chung mày trả đi với nhau còn gì. Này hay là thằng kia nó phi quá chưa đi ở lại chưa có về. Tớ đâu có biết đâu, nó bỏ mặc tao ở quán nước, sau đó đi tìm phòng đến lúc mà tao chờ lâu quá không có thì tao bảo là anh taxi đưa về. Ồ, thế vậy thì chắc là nó bây giờ nó đang hậm hực lắm vì mày bỏ rơi nó ở lại và không biết có tiền trả không nữa. Kệ nó, ai bảo là nó bỏ tao lại. Nó có đỉnh hóng lên trời Ta cũng bảo là sẽ tưởng nó trêu cho nên là tao về trước Thôi tao với mày đi đi Không là trời nó tối bây giờ Hai thằng Tùng và Hoàng đánh hăng say mọi ngày thì thằng Tùng đều đánh thua thằng Hoàng Nhưng hôm nay tự nhiên nó đánh hay đột xuất Làm cho thằng Hoàng không bắt nổi mấy quả bỏ nhỏ góc hiểm Những cú đánh ra đòn của thằng Tùng lại như búa bổ Khiến cho thằng Hoàng đỡ ngã rúi rụi mấy lần Này uống nước đi Thằng Hoàng cầm chai nước chuẩn bị ở nhà đưa cho Tùng rồi ngồi về xuống đất. Hoàng lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ và sừng sốt. Ồ hôm nay đánh lâu quá nhỉ, mới thế mà cũng đã 7 giờ tối rồi đấy. Thằng Tùng cầm chai nước nó không uống, đổ cả chai nước vào người như là người đi tắm, với cảm giác khoản khoái lắm. Này mày điên à, chai nước lọc to mang từ nhà chứ không phải là chai nước máy đâu, mà mày lại tắm thì hả con điên này. Mày không uống thì mày bảo cho tao, để tao uống, tao đang khát khô cả họng rồi đi này. À mà sao hôm nay mày đánh hăng vậy hả con? Mới tìm được ông thầy nào dạy cho mày mấy chiêu khó vậy hả? Làm cho bố mày ngã sức hết cả chân tay đây này. Vừa nói Hoàng vừa quay sang nhìn thằng Tùng. Bỗng nhiên nó giật bắn mình vì tự nhiên thằng Tùng nó run lên cầm cập. Như là một thằng bị động kinh. Hoàng sợ quá lấy hai tay cầm chắc người của nó. Giữ cho nó không run dậy. Nhưng mà dường như thằng này nó càng run mạnh hơn. Người của nó cứ run như vậy. Rồi tự nhiên nó quay tròn như một con lật đật. Bỗng nhiên thằng Tùng đang quay 180 độ như vậy Nó đứng dựng lại Làm cho thằng Hoàng lại một phen hữu vía Thằng Hoàng nhìn thằng Tùng có vẻ xuôi Cho nên ra vẻ nó cười tươi và tiếu Không sao rồi Hóa ra là mày chiêu tao Làm tao hết cả hồn Thằng Tùng lúc này quay sang với vẻ mặt Nhìn rất chi lạng hải Nó nhách mép cười nhẹ nhìn rất đều Thằng Hoàng nhìn xong thì lấy tay chè miệng Bỏ lan xuống đất Này nhìn mày như thằng Đần ấy Bỗng nhìn chàng cười của thằng Hoàng đang tới đỉnh điểm thì tự nhiên có một tiếng cười khác xen vào. Nó rất xa xong vọng lại. Nó vừa xa lại như vừa gần. Thằng Hoàng bỗng im bật. Nó cố nghe cho thật rõ tiếng cười này ở đâu mà quen thuộc đến lạ. Nó định giác con mắt thì nó phát hiện ra từ mồm của thằng Tùng. Thằng Hoàng bỗng thốt lên một tiếng. Mặt của thằng Hoàng lúc này mồm chữ U mắt chữ O trượn tròn. Trước mắt của đó bây giờ là thằng Tùng với cái miệng nhích mép cười, làm cho nó nổi cả da gà. Nó bất giác kiểu lớn. Mày học cái kiểu cười ở đâu vậy hả? Bỏ ngay đi, ngay như một thằng dại vậy đấy. Thằng Tùng bỗng giận dữ, mắt của nó đỏ lên. Nó nhìn và chỉ thẳng tay vào thằng Hoàng. Hôm qua tao tắm mát lắm, mà hơi mặn một tí. Mày cho hơi nhiều muối đấy. Thằng Hoàng lúc này thích kinh nên vì sợ hãi. Vì tại sao thằng Tùng nó lại nói những câu đáng sợ như vậy? Nếu như một người bình thường thì đây là câu chiêu đùa bình thường. Còn đối với Hoàng thì nó là một câu động chạm và đỉnh điểm chỗ ngứa. Hoàng rút lên bẩn bật nó bỗng đứng dậy nhào ra phía sau nó, vấp té, rúi rụi rồi đứng lên, chạy thật nhanh ra chỗ chiếc xe. Vội vàng kích chiếc xe điện chạy đi. Nó vừa chạy nhưng mà vẫn nghe được từ xa cái tiếng cười của thằng Tùng vang vọng lại. Để đêm nay tao đến nhà mày đón mày nhé. Hoàng vội vàng tăng ga phóng vọt đi vì sợ, mà suýt nữa đâm vào vị hè Vì trong đầu của nó đâm mường tượng rằng ai đang nói với nó. Đó là linh hồn của thằng Đôn Trăng. Về đến nhà thì Hoàng tự trấn an mình rằng, ở nhà rồi làm gì phải sợ. Nhưng chân tay của nó vẫn rút lên cầm cập. Nó đang hình dung ra điều gì sắp xảy đến với nó. Và bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Nó tự vào đầu của mình rồi tự đập đầu vào tường những nhát thật mạnh có thể. Là do suy nghĩ nhiều quá mà nó cảm thấy đau đau nhói. Bà Hoa mẹ của nó nhìn thấy con tự nhiên cứ đập đầu mình vào tường thì nhanh chân chạy đến cáo nó lại. con sao vậy hả? Sao tự nhiên lại hành hạ bản thân của mình như vậy? Có cái chuyện gì kể cho mẹ nghe? Nó liền òa lên khóc thút thiết xà vào trong lòng của mẹ như một đứa trẻ con. Trong đầu của nó lúc này là một mớ hỗn lộn. Trong đầu của nó lúc này là một mớ hỗn lộn. Một vì lo sợ, một vì hoang mang nó không biết phải làm như thế nào, co nên kể lại cho mẹ nó không. Khẩm, nó gạt phăng ý nghĩ đó, vì nó biết rằng khi nghe câu chuyện mẹ nó sẽ ngất đi. Thế là nó cũng... Cố... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net